Hồi 6, hạng vũ 9 lần thắng chân hàm Triệu cao lộng quyền khi nhị thế Thắng được quân tần hạng vũ truyền hợp đại binh để qua sông Lại truyền quân sĩ chỉ mang lương thực theo đủ ăn trong 3 ngày hải quân qua sông rồi, thì các chiến thuyền đều phải đánh đắm hết Thề quyết không trở về Tướng sĩ thấy hạng vũ cứ quyết chí như thế Người người đều rạo rực Phạm Tăng và chung Ly muội Mặt bàn với hạng vũ Tướng quân đuổi đánh chương hàm Mà chỉ đem theo có ba ngày lương thực Rồi lại đánh thuyền Đạp chỗ Nếu trong ba ngày mà chưa thắng được Địch thì tất sẽ hư việc lớn Chi bằng cứ sai một nhà tướng tam phúc mặc báo với triệu vạn lương Cho để phòng khi chắc trở Như thế mới vẹn toàn Hàn Vũ thuận ý sai người đến nước Triệu báo tin. Giữa lúc đó, hai bại tướng Tư Mã Hân và Đổng Ế dẫn một số tàn quân chạy về báo với Chương Hàm. "Anh bổ kiêu dũng, chúng tôi không thể nào địch nổi, hiện giờ quân Hàn Vũ đã qua sông, xin tướng quân hãy phòng bị." Chương Hàm nhìn hợp các tướng: Vương Ly, Sa Giang, Tô Giác, Mạnh Phong, Hán Chương, Lý Ngô, Chương Bình, Chu Hồng, Vương Quang, đến cả ở dưới trướng bàn luận, chương hàm nói, hạng vũ là một tài dũng tướng, không ai địch nổi. bọn các ngươi mỗi người lãnh một đội quân, chia ra làm chín đạo, đóng trại cách xa nhau, chờ ta ra đối địch với hạng vũ, rồi sẽ lần lượt tiếp ứng. khi nào hạng vũ vào sâu trọng địa, cả chín đạo cùng kéo đến, một lúc vây đánh, như thế mới thắng nổi. Chư Tấn vung lời, kéo quân ra đi, ai lo phần nấy. Chẳng bao lâu, quân Hạng Vũ kéo đến. Chưn Hàm ra ngựa nghênh chiến. Hạng Vũ thấy Chưn Hàm nghiến răng trợn mắt hét: "Cẩu nhân, ngươi giết hại chủ ta, thù ấy ta cùng ngươi quyết không đội chung trời." Nói dứt lời, vung gươm lên chém Chưn Hàm. Chưn Hàm đưa thương ra đỡ, nhưng Hạng Vũ chém quá mạnh, làm cho ngựa của Chưn Hàm lùi ra ba bước. Đánh đường 50 hiệp, chương hàm mồ hôi ướt đậm, nhắm không cự nổi nữa, liền quất ngựa bỏ chạy. Hạng Vũ lại thúc ngựa đuổi theo độ năm dặm, bỗng có một đạo quân Vương Ly xông ra tiếp cứu. Hạng Vũ hét lớn, người muốn chết thế cho chương hàm hay sao? Vương Ly cầm giáo đâm tới, Hạng Vũ đỡ ra quá mạnh, làm cho Vương Ly té nhào xuống ngựa, bị quân sở bắt trói dẫn về trại. Trương Hàm thấy Vương Ly bị bắt Liền phóng ngựa bỏ chạy Hạng Vũ dục ngựa đuổi theo nói lớn Ngịch tạc, ngựa chạy đường nào mà khỏi tay ta Hãy dân đầu mà ta tội Vì đã sát hại chú ta ở ngày trước Con ngựa ô truy của Hạng Vũ Nó chạy vùng vụt như bay Quân sĩ đều chạy ở phía sau Không ai đuổi theo kịp Trương Hàm thấy Hạng Vũ cứ một mình đuổi theo Liền quay đầu lại để đấu chiến Hạng vũ quyết hạ cho được chương hàm Ngờ đâu có một bộ tướng của chương hàm là sa nhân Đem quân đến tiếp cứu Hạng vũ tức giận Quay giáo đâm sa nhân Sa nhân chới với Bị hạng vũ chém một nhát té nhào xuống ngựa Bọn nhà tướng liêu chết xông ra Cứu thì đạo hậu quân của hạng vũ đã kéo đến kịp Chém chết quân tầng chết vô số Chương hàm dần lúc hỗn loạn Thoát khỏi vòng quân lại bỏ chạy Hạng Vũ thấy mặt trời đã chen lặng, e sợ có phục binh nên truyền thu quân về trại. Phạm Tăng bàn với Hạng Vũ. Tướng quân vào sầu nơi đất giặt, đêm nay trời nhiều mây, không trăng, quân địch có thể lợi dụng để cướp trại tướng quân. Tướng quân cầm với đề phòng. Hạng Vũ cho là phải, liền truyền lệnh bao nhiêu binh mã, kéo sang chân núi bên kia hạ trại. Còn nơi đại trại, Thì chỉ chứa cỏ khô và những cái đồ dẫn hỏa Lại gọi hoàng sở Vũ Anh, Đinh Công, Ún Sĩ lại truyền rằng Bốn người đem quân ra ngoài mà mai phục Hệ thấy trong trại bốc lửa, lập tức đem quân đến đánh Bốn mặt chớ cho quân địch chạy thoát Bốn tướng quân vân lệnh kéo quân ra đi Hạng Vũ lại gọi riêng anh bố đến rồi dặn Người dẫn ba ngàn quân lén đến các trại chư hàm ba dặm, phục ở nơi đó, đừng cho chúng nó đến tiếp viện. Hạng Vũ sắp đặt xong thì trời đã vào khuya. Bề máy, chư hàm thu gấp tàn quân cùng với các tướng nghị luận, Tô Giác nói: "Nhai quân sư vừa thắng trận, khí thế đang mạnh, hãy mạnh tất phải kiêu căng, việc canh phòng sẽ trở biến. Tôi xin lãnh một toán quân kỷ, tự mé đồng tôi sẽ đi lén vào sau trại." Tướng quân dẫn một đại binh đi đường phía tây, đánh vào trước trại, hai bên mình xung kích một lượt, tất là trại Sở phải mất. Chương Hàm khen phải làm theo kế của Tào Giác. Tào Giác kéo quân đến sau trại Sở, thấy tinh kỳ xiêu vẹo, trống canh chảnh mạn thì lòng mừng rỡ mới lẫm bẩm. Phải này, dẫu có 10 tướng hạng vũ cũng phải bị mất đầu. Tiền tốc quân ùa vào, cháng ngợp Là một trại chấm không có người Tô giác biết mình đã bị trúng kế Vội vã lùi bên. Bỗng nghe một tiếng pháo nổ Bốn bề lửa cháy rần rần Hai đạo binh sở kéo đến trận đường Cầm đầu là Vũ Anh và Hoàng Sở Hai tướng thét lớn Tâm tắc hãy xuống ngựa chịu trói cho rồi Còn chờ gì nữa Tô giác sợ hãi Quất ngựa chạy theo đường mòn về phía hủ Nhưng chạy chưa được bao xa Thì lại gặp binh sở đón lại Tướng cầm đầu là Hạng Vũ Tô giác thấy Hạng Vũ thì tay chân run lẩy bẩy Bị Hạng Vũ chém cho một nhát bai đầu Giữa lúc đó Chương hàn kéo đại binh đến trước trại Nghe tiếng quân sĩ reo ó vang lừng Trong trại lửa cháy mịt trời Ngỡ là quân Tô giác đang cướp trại liền đốc quân mà xông vào Bỗng gặp hai tướng sở là Đinh Công và Ung Sĩ Cãng Tặc tước Ngươi đã lầm kế mà còn chưa chịu bó tay hay sao? Chương Hàm thất kinh, vung đao cùng với hai tướng sở mà giao tranh Vừa đánh được mười hiệp Quân hạng vũ kéo đến Chương Hàm thấy thế trận không còn giữ được nữa Liền mở huyết lộ chạy trốn Các đạo quân tầng cứ đóng lẻ tẻ Hán chương Lý Ngô hay tin đến tiếp cứu Nhưng bị đạo binh phục của anh bố đón lại Đánh tơi bời Hạng Vũ đuổi theo Trương Hàm, giết quân tầng không biết bao nhiêu mà kể. Đoạt quân trang quân dụng rất là nhiều. Cho đến khi vòng đông ló dạng, Hạng Vũ mới thu quân về. Trương Hàm về đến trại, kiểm điểm quân mã, đợi đến tối sẽ thi hành diệu kế. Giữa lúc đó, Hạng Vũ toàn thắng, mở tiệc khao quân, người người hớn hở rượu thịt no nê. Phạm Tăng nói với Hạng Vũ, Trương Hàm tuy thua. Nhưng nó vốn là một mưu tướng Đêm nay thế nào nó cũng phục quân Để phòng ta mà cướp trại Hạng Vũ nói Quân sư luận rất hay Vậy ta phải làm gì để mà trừ chúng nó Phạm Tăng nói Mượn kế nó Thì làm kế của mình Đêm nay tướng quân kéo một đạo binh Đến đóng trước trại Giả làm thành thế hùa chiên đánh trống Lại sai các đạo binh khác cướp phục sẵn chận những toán binh phục của địch mà đánh. Như thế, chương hàm sẽ không còn đường mà thoát thân. Hạng vũ theo lời, sai anh bố lãnh một vạn quân đi về hướng Nam, hoàng sở lãnh một vạn quân đi về hướng Bắc. Con mình tự lĩnh ba vạn quân đi tiền đạo. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến đầu canh hai khởi sự. Đêm ấy không trăng, ánh sao lờ mờ chiếu xuống, khoảng không gian như màu sữa đục, rừng núi phủ màu đen, ven đường rải rác những lùm cây rậm, lấp loáng bóng người, đó là hai đạo binh phục của hai tướng sở kéo đến. Cảnh vật đang chìm đắm trong giấc ngủ u buồn, bỗng vang lên những tiếng quân reo, tiếng chiêng trống rợp trời. Trương Hàm mừng rỡ, ngỡ rằng quân sở đến cứu trại, liền truyền hai toán quân phục của mình xông đến mà bao vây. Những liền lúc đó, hai cánh quân tần bị chặn lại, do hai cánh quân sở đã phục sẵn. Chương hàm được tin, biết cơ mô mình đã hỏng, truyền quân nhổ trại lui binh. Hạng vũ đuổi theo hơn hai mươi dặm, thì đã đến nước Triệu. Trong thành nghe tiếng quân reo, biết là quân sở đến cứu, truyền khai thành để tiếp ứng. Hai mặt đánh dồn lại, quân tần không biết đường nào để chạy, bị giết hơn phần nữa. Chương Hàn không còn thiết gì đánh quân sĩ, mấy tên kỵ mã chạy trốn về khúc Dương, giải bay được nước Triệu. Vua Triệu dẫn bọn Chương Nhĩ, Trầm Dư ra ngoài thành để đón tiếp quân sở vào thành Đại Yến. Hàn Vũ nói: "Bây giờ chứ phải là lúc thành á nghi, Chương Hàn vừa bại trận, ta phải thừa thắng đuổi đến đất Tần, tiêu diệt lần lượt. Nếu vào thành e chậm trễ thì giờ giặc được nghỉ ngơi." Nùi thêm thế lực, ta phải tốn thêm nhiều công phu Nói xong, truyền quý bố chung ly muội, Thống lãnh 20 vạn quân hạ trại ngoài thành nước triệu Còn mình thống xuất đại binh, cứ đuổi theo chương hàm Quân hạng vũ đi đến đâu thì cũng được quân chúng tiếp đón nồng hậu Các chương hầu đều ra, bái vọng hai bên đường Tỏ sự biết ơn của mình đối với nước sở Phạm Tằng nói với hạng vũ này chương hàm nó trốn đã xa rồi lòng người đều ngưỡng vọng quân ta các chương hầu phụ tùng nước sở đó là lúc tướng quân phải lấy nước nhà làm trọng há tất phải dấn mình trong đám mưa tên rừng giáo nữa mà làm chi sức mạnh một người không bằng sức mạnh của toàn thể của chính nghĩa phường chi mới có ba ngày tướng quân đã thắng luôn chín trận phá được ba vạn quân tần từ xưa đến nay Chưa có tướng nào mà lập được kỳ công như vậy Tôi thiết tưởng nay hãy tạm dồn binh Ở chương Nam để dưỡng sức quân đá Hiện nay Triệu Cao đang chuyên quyền Áp chế vua nhị thế Triệu Cao nó là một đứa tiểu nhân ganh tị Chương Hàm cũng chẳng bao lâu cũng sẽ bị hại Chờ cho triều Đình vua nhị thế rối loạn Thì ta sẽ tìm kế tiến thủ Hàng Vũ khen phải mới nói Tôi xin tuân theo lời quân sư chỉ giáo Đoạn triền đóng quân ở chương Nam Trong lúc đó, chương Hàm thu nhặt tàn quân Còn lại độ mươi vạn kéo qua chương hà Đóng đồn tại cửa Hàm cốc Và làm sớ gửi về triều, xin quân tiếp viện Triều thần hay tên chương Hàm đã thua luôn chín trận Tổn thất ba mươi vạn quân đều khiếp sợ Ăn ngủ không yên triệu cào quyền chính gồm một tay Các vị quan hệ đều giấu hết Không để lộ cho vua nhị thế biết Các quan, ai trái ý Thì lập tức tìm cách ám hại Vì vậy ai ai cũng sợ Không dám nhìn mặt Một hôm triệu cao đem dân cho vua nhị thế Một con hưu Nói là con ngựa Vua nhị thế cười lớn rồi nói Thừa tướng làm rồi Nó là con hưu chứ đâu phải là con ngựa Nhị thế ngoảnh qua mới hỏi triều thần Có người lặng thinh không dám nói Có người nói thẳng là con hưu, có người thì a du theo triệu cao nói là con ngựa Người nào mà nói thẳng thì đều bị triệu cao tìm cách hãm hại Quần thần lại càng sợ triệu cao hơn Thừa tướng Lý Tư thấy vậy thì lòng băn khoăn không yên Triệu cao biết Lý Tư không ưa mình một hôm mới tìm cách nói Này cõi quan đông giặc giả nổi lên như ông vỡ tổ chương hàm thua luôn mấy trận nước nhà đang nguy cơ nguy ngập tôi là quan hoàng không được phép tàu bài đó là nhiệm vụ chính của quân hầu sao quân hầu cứ lặng yên không tiến giảng lý tư buồn bã nói bệ hạ ở mãi trong thâm cung tôi làm sao mà tiến giảng được triệu cào mới hâm hở nói quân hầu cứ sắp sẵn lời tấu đi lúc nào có thể tiến giảng được tôi sẽ thông tin cho quân hầu biết Để mà vào ý kiến Lý Tư ngỡ Triệu Cao có thiện cảm với mình Ngờ đâu đó là sự ác ý của Triệu Cao Triệu Cao nhân lúc vua nhị thế đang say sưa Với các phi tần trong thăm cung Lửa dục phần phần trong men rượu liền sai bảo Lý Tư Lúc này có thể tâu bài được rồi đó Xin thừa tứ hay vào ý kiến Lý Tư mới tin thật Xin vào tâu Lần thứ nhất Vua nhị thế từ chối Lý Tư lại xin thêm lần thứ hai Rồi đến lần thứ ba Vừa như thế cứ thấy Lý Tư cứ lãi nhãi mãi Thì nổi giận mắt Trẩm đăng lúc vui vầy với các phi tần, Sao Lý Tư lại dám vô lễ như vậy? Triệu Cao liền lợi dụng cơ hội Mới kiếm lời dèm đấu Lý Tư cậy mình có công lập bệ hạ trước kia Ước vọng nên được bệ hạ cách đất không vương Nhưng ước vọng ấy không thành Mới đem lòng quán trách Vừa rồi, sai con là lý do, làm quan thái thú ở Tam Xuyên, mục đích là để tư thông với sở, xin bệ hạ phải xét trước mới được. Từ đó, vua nhị thế có ý ghét lý tư, và lý tư cũng đã biết, triệu cao nó muốn hại mình, liền làm biểu dân lên kể tội triệu cao, xin vua bỏ cung A Phòng, lo chỉnh đốn việc nước. vua nhị thế xem tờ biểu, mắng lý tư. Chẳng biết triệu cao là người hiền thờ chẩm rất trung hậu nếu không có triệu cao thì chẩm còn ai mà sai khiến còn ngươi bảo chẩm bỏ cung a phòng thật là điều phi quân cung a hồng a phòng của tiên đế lập ra người đã không ngăn được trộm giật để bốn phương nổi loạn thế mà còn bảo chẩm làm trái ý tiên đế để mang cái tội bất hiếu nói xong giao lý tư xuống đình ủy để nghị tội Ghép án tư thông với nước sở Chiếu theo ngũ hình bắt phải tội chém ngang lưng Và trụ di tam tộc Võ sĩ trói cha con Lý Tư dẫn ra chợ Hàm Dương Lý Tư nhìn con rồi nói Này cha con mình, dẫu muốn dắt chó ra đất thương thái săn thỏ để làm vui cũng đâu có còn được nữa Hai cha con nhìn nhau ứa lệ rồi cùng bị xử trảm Người sao có thơ chê lý tư Họ lý không thông vận thế thời Ngài tàn còn nghĩ đến cuộc chơi Công thành chẳng liệu lui mình trước Phủ quý vinh hoa miệng bả đời Từ lúc hại được lý tư Quyền thế triệu cao càng lớn Quần thần không ai dám nhìn mặt Chương hàm đóng quân ở hàm cốc lương thật đã hết sạch Tướng sĩ thì mỏi mòn Nhiều lần sai người về triều cáo cấp Nhân triệu cào cứ giấu nhẹm Không cho vua nhị thế biết Một hôm vua nhị thế đi săn về Vào cung nằm tự gói liêm diêm đôi mắt Bỏng nghe bên tai Hai cung nhân hầu hạ thì thầm Công việc ngoài biên ải hiện nay ra sao? Nguy lắm Trương Hàm thua luôn 9 trận Quân sĩ hao mất 30 vạn Bớt nhật quân sở Kéo đến đây Chúng ta khó mà toàn mạng Vua nhị thế thách kinh vùng dậy nắm lấy công nhân rồi hỏi: "Các ngươi vừa nói chuyện gì?" Công nhân quỳ mọp xuống đất van xin: "Tao bệ hạ, chúng tôi ngỡ bệ hạ yên giấc nên nói chuyện riêng, xin bệ hạ tha tội." Vua nhị thấy các, cử nói đi, có chuyện gì mà giấu ta?" Công nhân mới tâu: "Hiện nay thiên hạ mười phần rối loạn, chư hàng thất trận, quân sĩ chết rất nhiều, nếu tình thế này kéo dài mãi, nhà tân phải bị diệt vong." Vua hỏi, do đâu mà các ngươi biết chuyện đó Cùng nhân mới tàu Cả nước không ai mà không rõ Vì chỉ có bề hạ Bị triệu cào che mắt mãi mãi yên vui Không biết đó mà thôi Vua nhị thấy tức giận đòi triệu cào đến mắt Ngươi làm thường tướng Việc lớn nhỏ đều ở trong tay ngươi nay thiên hạ rối loạn Nước nhà nguy cấp Quân ta tổn thất hơn 30 vạn thấy mà không tâu cho trẫm biết Lại còn bịa lời nói dối Tội người đáng đem đi chém Triệu cao rung cầm cặp bỏ mũ dập đầu xuống đất tàu Tàu bệ hạ thần là một tể tướng Chỉ quản cố được công việc bên trong Cùng phụng bệ hạ được quả hưởng thái bình mà thôi Còn như việc đánh dẹp bên ngoài là nhiệm vụ của quan đại tướng Nay việc đã xảy ra như vậy Xin bệ hạ sai người đến vấn tội chương hàm Rồi sai một viên đại tướng khác ra mà thay thế Tất phải cứu nguy được Và mọi việc ngoài biên chẳng qua chỉ là lời đồn đại thôi Nếu có gì sao không thấy chân hàm về đây cáo cấp Bệ hạ chớ có tin lời những cái bọn cung hoạ Mà thống trách vi thần như vậy nhị thế nghe triệu cao nói thì bùi tai liền bỏ qua Không nghĩ đến chuyện giặc giả nữa Triệu cao về tư dinh, mồ hôi chưa ráo Cho là chương hàm vì lâu nay mình giấu nhẹm mấy tờ cáo cấp Nên sai người đút lót bọn cung nhân để dèm xỉm mình Nghĩ như thế triệu cào căm tức chương hàm vô cùng Chẳng bao lâu được tin chương hàm sai quan trưởng sử là tư mã hân về triệu cắt tấu Tư mã hân đợi đến ba ngày vẫn chưa được vào tâu Lòng thì nóng như lửa đốt Liền lấy vàng đút lót cho nhà triệu cao để dò xem tin tức Tên lính hầu của Triệu Cao nói riêng với Tư Mã Hân Thừa tướng đang căm tức trương tướng quân Muốn bới móc tội bại binh để mà khép án Tướng quân về triều hôm nay Chẳng khác gì chui đầu vào trong lưới Tư Mã Hân nghe nói Thì vội vàng trở ra nhà trọ gói ghém hành trang Nội trong đêm ấy lén trốn đi ra hàm cốc Sở dĩ Triệu Cao để Tư Mã Hân chờ chật ba ngày Là muốn làm mưu Để bắt cả gia quyến ra xử tội Không ngờ tư mã hân đã trốn trước Triệu cào tức giận Vào tâu với nhị thế Bọn chương Hành cầm binh ngoài cổi thua luôn mấy trận Hào binh tổn tử Thật là nhục nhã Nay lại sai người lén về triều để dò thám Chắc là âm mưu phản loạn. Xin bệ hạ sai người Ra ngoài Bắt chương Hành về triều trị tội Thì Việt nước mới được yên Nhị thái chuẩn tấu, Triệu Cao sai cháu mình là Triệu Thường đến Hàm Cốc đòi Chương Hàm phải về. Trong lúc đó, Tư Mã Hân chạy suốt ngày đêm, tất tưởng đến Hàm Cốc vào yết kiến cho Chương Hàm rồi nói: "Hiện nay, Triệu Cao chuyên quyền che mắt trong ngoài, tìm cách để hãm hại tướng quân, đã kiếm lời gièm pha, không chịu phát quân cứu viện, nên tôi phải nhanh chân thoát thân thì đã bị Triệu Cao hãm mãn rồi." chương hầm nghe nói rụng rời ngước mặt lên trời mà than trong thì gian thần tác loạn ngoài thì giặc giả tranh hùng nhà tần chắc chẳng còn bao lâu nữa liền hợp các tướng lại đàm luận động ế mới nói triệu cào là đứa gian ác chỉ dùng một lời nói mà lý tư đã bị tru di tam tộc bọn chúng ta khó thoát khỏi tay của hắn đang lúc bàn bạc thì triệu thường cầm chiếu đến Các tướng ra ngoài dinh nginh tiếp và mở chiếu ra đọc chiếu rằng Ngài thường ăn lọc nước, lúc loạn phải tận trung nay bọn các ngươi, cặp bình dẹp loạn, quý tử tham sanh Để cho hào bên tổng tướng, làm nhục nhã quốc thể, tội đáng chết Lại còn sai người về triều, chưa thỉnh mệnh đã bỏ trốn đi Rõ là tinh thần đứa phản nghịch nay sai triều thường phụng sứ, bắt các ngươi lập tức phải hồi triều Nếu cãi lệnh thì khó dung, nài chiếu Chương Hằng nghe đọc chiếu xong Chư tướng đều đứng cả dậy Nắm lấy sứ giả nói lớn Bọn chúng ta mặc giác cầm thương Xong pha tên đạn Cồi chết như long hồng Cai đắng khó nhọc biết chừng nào Đã mấy lần cáo cấp về triều Thì bị triệu cào giấu nhẹm Không phát quân Lỗi sờ sờ ra như thế Mà còn buộc tội chúng ta là sao? Phao sứ và Triều để chịu chết, thà chém sứ phản đối tên phản nghịch, giật lần các tướng rút gươm, toàn chém Triệu Thường.